Ngừ thì chạy ra ngoài cái mương nước ở ngoài á. Mà thiệt ra cái đó đâu phải là một cái mương đâu Cái này là cái con sông Sông gì đâu mà xin Mà lầy mà nước mặn không à. Cây mắm cây đước, tùm lâm hết trơn vậy đó Cậu bãi ông chạy ra ngoài này Để mà ông đuổi theo Cái người con gái kia Chạy dữ lắm Toàn là chạy trên đọt cây không à, Ông ra ông mới lấy cái đậu đỏ Ông thải lên trên cái nhánh cây đước. Thiệt ra là ông cũng muốn đánh người ta đó Tại vì trước đó người ta đã đánh ông rồi Cho nên là mới rượt theo Nhưng, cái người này nè, cái người này giống như là muốn treo, muốn ghẹo hai cậu cháu của cậu bảy hay sao đó. Ba hồi đứng ở đây, đứng ở ngoài này thì giả dạng cái người đệ tử của mình. Còn đi vô trong, nó giả dạng ông bảy. Hồi xưa đó, ma quỷ mà người ta nhát tới mức độ người ta giả dạng người luôn đó, thì mọi người nghĩ đây có không? Chắc chắn là sẽ có. Nhưng, khi người ta giả dạng thì chắc chắn sẽ không bao giờ giả dạng được giống 100% tại vì dầu sao cái năng lực của ma của quỷ cũng phải có một cái giới hạn nào đó không có thể nào giả dạng giống người sống được đâu và cái chuyện khác biệt này chỉ có những cái người thực sự mà người ta am hiểu người ta có cái đạo hạnh thì người ta biết được à mày giả danh đúng không mày giả dạng đúng không cậu bảy ổng biết nhưng khi đi vô thì mới thấy là anh hai đệ tử ảnh bị người ta nhấn ở dưới nước ở ngoài á chầm nghịch ở dưới nước á kéo ảnh lên trời đất ơi y như mà ma da nó giấu ở dưới nước nó lôi vô túa ở trong cái gốc cái rễ của cái cây đước ở trong á rồi nó nhét sình nhét bùn vô trong nguyên một cái con ma da ở dưới mà cái con ma da này là khác hoàn toàn với lại cái vong hồn của cái cô nữ quỷ đó nghen không có giống khi mà kéo anh hai vô rồi cậu bảy mấy cái bây giờ mày vô nhà mày thay đồ đi mày lấy đồ của ông hải á lúc này nè thằng hải nó lại lên cho nhà thương rồi nó vô nó coi cho ông già của nó bây giờ cái nhà chỉ còn là cái bà phượng thôi thì đi vô thay đồ vô thay đồ xong hết trơn rồi bà phượng thì bả ngồi ở nhà trước Bà thì bả cũng đâu có biết phải đi đâu phải làm cái gì phải canh hai cái hòm này tại vì hai cái hòm vẫn còn ở giữa nhà mà vô thay đồ thay đồ đạt xong thúa trơn bước ra hở ủa chị hai ơi cậu bảy tôi đâu rồi ổng đâu kiếm hoài kiếm hoài không thấy thì mình cứ nghĩ đâu là ổng đi ra cái con sông này nè ổng dò ổng coi thử coi cái con ma da đó từ ở đâu ổng thâu đầu nó lên nhưng mà đợi hoài đợi hoài tới sấm bẩn luôn không thấy ông gì mất tiêu luôn. Không giấu vết đi kiếm cùng trời cuối đất hết. Sớm trên sớm dưới hổng thấy ổng, mà hổng biết là ổng đi đâu. Đợi hoài đợi hoài gần hết nguyên ngày nữa rồi. Thì thôi, không lẽ cậu tôi ổng về nhà ta? Mà không thể nào được. Ổng chưa kêu tôi về mà. Làm sao mà ổng tự động về mình nó được không có không, không, không đâu? Sao kỳ vậy ta? Thôi, nếu như mà ổng có chuyện hay là cái gì đó thì chắc ổng cũng đi kiếm thầy nào đó chứ vậy. Thôi chắc tôi về mà hổng phải là về nhà đâu. Anh hai để tử, anh quyết định là chạy dạng gian á, về nhà của ông sáu cẩn, về trên đó coi thử coi là cậu bảy có về trển không. Tại vì thường những cái chuyện khó khăn như vậy thì có thể là cậu bảy lên trển nhờ cậu sáu xuống đây. Thôi. Nhưng mà thường ổng đi không phải rủ mình chứ? Tại xong ổng mất tiêu mất biệt vậy trời Thôi cứ đi đi. Vậy đó là bắt xe chạy ngược về trển. Như đã kể hồi trước đó, cái đường đi nó đâu có dễ, nó gian nan còn hơn là đi thỉnh kinh nữa. Ra tới cái lỗ lớn chắc khoảng nửa ngày Rồi từ đó chạy về An Giang nữa Thì mọi người độ có bao lâu Nói chung cực sơn trường Về tới đó nghe mình mãi ngừ ngợm Ngừ hổng ra ngừ mà ma hổng ra ma Cậu Sáu nói mày lên đây làm gì mày Mày làm gì mà mày không đi với cậu mày mà đi mày làm gì Hai Ai nhấn nước mày mình mày xịn bùng không vậy? thì kể lại Nói trời ơi cậu ơi đi xuống dưới nhà người ta dưới á Tại người ta cũng khổ quá Mà dạng giống như là bị binh gia bộ hạ ở trong nhà đó Mấy người mà lớn lớn trong nhà người ta dìa ta bẻ cổ vặn hỏng chết Rồi xuống dưới rồi làm tiếp Mà ngặt cái ở dưới là có cái cô này cổ linh nữ cả trăm năm mà cậu Sáu ơi Mà hai cậu cháu xuống ngày hôm qua tôi nói với ông tôi bị ma bị quỷ nó trấn nước tôi Nguyên một cái con ma da quỷ nước nó lôi cái giò con xuống mà ở trên á Thì cái bà mà con nói cậu đó, cái con linh nữ đó Nó nhấn cái đầu con vô cậu Nó đưa tôi vô tuốt trong cái hốc mà của cái cây, cây nước ở dưới á Muốn chết luôn hơn là ông cậu không ra ông thấy rồi cái uh, ông kêu con vô nhà thay đồ đi ông đi chạy vòng kiếm thử của nó đâu cậu biết không tới giờ không thấy ông luôn con đợi hoài hơn một ngày trời con nói thôi chết rồi không lẽ rằng bị ai giam giữ hay gì trời mà kiếm thì không thấy xứ uh, lạ quê người lạ nước lạ cái đâu có biết ai đâu cậu rồi thôi con về con kiếm cậu tính là lên coi thử có ông trên này không mà làm gì có ông không bao giờ về nhà nếu như ông không kêu con về thì sao khi mà nói dứt câu vậy cậu sáu á Ông nói, tao nghe mày kể thôi nha. Thì tao thấy là cái người đó chứ không phải linh nữ đâu. Đâu phải ai muốn nói người ta linh nữ cũng được mày. Mày hiểu linh nữ là gì không? Cái người đó đó, thuộc dạng quỷ tiên á. Y chang như lời cậu Bảy nói. Tại vì cậu Bảy cũng chưa có coi cô này là linh nữ. Khác lắm. Bây giờ người ta có thể đã hơn một bậc. Thuộc cái hàng mà quỷ tiên rồi. Quỷ nhưng mà đi tu. Để thành tiên. Tiên mà dạng tiên mà tinh á yêu tinh đó. rồi đó thôi ngồi đây đi tao vô cái bàn thờ uh, tao xin keo cái coi uh, tổ người ta có cho lấy cái pháp khí ra không nhưng mà tao nói nè ổng còn ở dưới á ông bảy mẹ ổng còn ở dưới nhà đó đó ổng chưa có đi mà tại vì ổng đi kiếm đồ xa quá mày không thấy ổng mà mày nôn guộc nôn gan mày gì ra vậy thôi chứ ổng còn dứ ổng nói xong cái ông quay lưng đi vô nhà ổng đi vô ổng xin keo một hồi thì ổng bước ra mà ổng có cầm nguyên một cái cây dài thòn gì nè Mình thấy cái cán của nó là bằng đồng, bằng thau vậy á. Mà nó nhọn sòn như là cái cây mà sơm gạo, sơm lúa vậy đó nha. Nhưng mà ở cái phần đầu á. Thì có một cái miếng giải vàng bọc lại. Ông mới gỡ cái miếng giải này ra. Ông gỡ ra, ông phất một cái. Thì khi đó anh hai mới thấy đây là một cái cây cờ lịnh. Cái cây cờ mà cái lá cờ nó hình tam giác đó. Thay vì trên cái cây cờ lịnh này. Người ta sẽ xăm những cái chữ bùa, chữ phép lên. Đằng này không. Trên cái miếng lá cờ đó Nó có theo một cái hình bát quái ở trong Thì trong từng cái đường nhỏ của cái bát quái Nó sẽ có những cái chấm nhỏ nhỏ đen đen Những cái chữ bùa mà nó nhỏ xíu à Mình nhìn không có thấy đâu Nói về cái độ dài của cái cờ này á Thì nó cũng tầm khoảng 2-3 gang tay thôi nha Chứ không phải là bự trình ình gì đâu Nhưng cái chui của nó rất là nhọn Ông mới nói với anh hai ấy, Bây giờ mày về dưới đi Mày đi từ cái chỗ nào thì mày về y thinh ngay cái chỗ đó Ông còn ở dưới á mày xách cây cờ này mày đưa cho ổng đưa cho ổng xài thì anh hai mới giọt miệng hỏi ủa cậu ơi rồi xài làm sao cậu cầm làm sao vậy cậu ổng nói thì mày cứ đưa đi mày đưa cho ông bảy mày đưa cho ổng tự khắc ông biết xài chỉ có ổng mới xài được cái này thôi à nó thẳng ra nhiều khi tao tao còn chưa xài nữa đó thì mày cứ đưa cho ổng nghe ổng còn ở dưới đó mày nhớ nè khi mà về dưới mày với ổng lo xong cái vụ ở dưới cái nhà đó của người ta cái đi Rồi mày dặn ổng về đây gặp tao một chuyến. Nói xong là anh hai Ảnh mới dòng ngược ra Còn bao nhiêu tiền bạc thì gom góp hết Thì tự mà kiếm xe mà đi Không có gì ngang nhà mình đâu Không có gì ngang Vĩnh Long Mà đi thẳng xuống dưới Cà Mau luôn Nhiều người hỏi chứ tiền bạc có không Thì cũng phải có mới đi được Muốn giúp người ta người ta chưa có cho tiền cho bạc Thì cũng phải có tiền chứ để mà đi xe đi cổ đâu Chứ không mà tiền đâu đi Đó thì bắt xe về với Cà Mau liền trong ngày hôm đó luôn Đi nguyên một ngày trời về được tới cái nhà đó thì cái nhà vẫn còn mở cửa, ông ngồi ở trong kìa chứ ông có đi đâu đâu, chưa kịp nói gì hết nó đưa đây, người giữ cho, ông bỏ vô cái bị đồ của ông á, rồi ông nói gì nè, mày đi theo tao, Ủa mà cậu ơi giờ này tối hồi đâu cậu, giờ tới đây tối mẹ nó rồi, đi đâu, đi theo tao qua bên đây nè, gặp người ta nói chuyện, không nói chuyện với ai, ông ấy lôi anh hai đi thẳng ra cái đường bờ kinh đó, là cặp cái bờ sông này nè. Cái bờ sông mà anh Hai đã từng bị ma da người ta lôi cái giò xuống đó. Đi một cái đường thiệt dài thiệt dài mà đường toàn sình đất không. Nó thẳng ra nha. Có những cái đoạn mà cái đường nó không có liền mạch nữa tại vì sông và kinh và gạch nhiều quá trời đi, cũng phải ráng mà đi. Rồi sao mà đi vô cái chỗ gì mà động không mong quạnh vậy trời? Đi một hồi thiệt xa đó. Mỹ Mỹ, Mỹ tuốt đằng kia thì mới thấy có một hai cái nếp nhà. Thì mình lỡ đó có cái nhà lá mà ở trong nhà đó là cũng có người, người ta ở trống kìa. Cậu bẻ mới vô nói thím Hai, thím Hai. Ngồi nữa là là làm cái lễ động quang rồi đào lên nha thím Hai ơi. Là có cái bà già ở trống á, bỏ đi ra. Rồi bà ngó, ngó bà nhìn nhìn rồi bà gật đầu thôi chứ báo cũng không nói gì hết á. Thì anh Hai mới chừng hững nó ủa là gì cậu? Ủa lên nhà nhà của ai rồi sao tự nhiên qua đào gì nữa mà mỗi lần cái đi đâu cái là đào mã hả tao lên nè. Đụng mẹ giờ muốn cãi không? Thì đi đâu, làm gì là chuyện của tao. Phải có cái chuyện gì thì mới đào cái mã lên chứ Ở dưới mã nó có chuyện thì mới đào lên được Là vừa nói xong là hai cậu cháu vô cái nhà này luôn Làm bụp bụp Ông lấy đồ ra là ông làm luôn đó Làm cái lễ động quang Động quang không phải là Tẩn liệm rồi làm như đám ma là không phải Động quang ở đây có nghĩa là gì Động mồ Động mã Cúng cho đất đai đây Người ta biết là ừ chuẩn bị là tôi động mồ động mã đó Tôi đào cái xác dưới này lên đó Ủa mà cái xác của ai vậy trời hỏi ông đâu có trả lời, ông đang tập trung làm mà, thì ông cũng cúng, ông lập bàn, ông đốt bùa, đốt ngải rồi nọ xong hết trơn. thì ông mới kêu bây giờ dẫn tao ra làm sao? Hai cậu cháu đi ra tới ngoài sau hè, thì ở ngoài đó có cái mã đất mới chôn, nó u lên cục vậy nè. bà già bà cũng đứng ở đây, bả thì chung bả cũng không có nói gì, nhìn bả cũng huyền khô à. hình như là cậu bảy cũng đã qua nói chuyện với bả gọi hàng sau đó mình cũng không rành nữa. thì nhìn xuống cái mã đất, cái mã đất này mới chôn cũng đâu có lâu tao với mày đào, Lên là có sẵn hết rồi, đào lên với tao đi, cũng đào, đào, đào đào lúa nguyên một cái hòm cây, mà cái hòm này đó là cái hòm mỏng thôi, cái hòm bình thường của dân nghèo mình hồi đó đó, dán ép tụi cây mỏng mỏng không à, gôm góp lại rồi bỏ xác vô chôn nhỏ xíu vậy đó, vuông vức gì, lôi cái hòm lên, đập, mở cái nắp phía trên ra, thì ở trong cũng là cái xác của một cái người nữ, thối nha, hôi đó cái xác của người nữ này, cái bụng cũng phình, y chang như cái xác của cô ba với dưỡng ba luôn, bởi vậy đây, đây đây. mình trách lầm ổng ơi, phải có cái gì đó thì ổng mới đào lên chứ, ổng bằng thầy mà, đây cái xác nó cũng trương phình lên y chang như cô ba dưỡng ba luôn là sao vậy? mà trong khi cái nhà của bà này đâu có liên quan gì tới bên nhà kia. trời ơi trời, nhìn thấy ghê thấy gớm muốn chết luôn mà sao giờ, rồi đào lên chi cậu, hả? rồi bắt dòi bắt gắn trong bụng này nữa hay làm sao? ổng nói từ từ thì mày cứ giở cái bụng người ta ra coi nhìn thấy là nó u đội bụng rồi đó khi mà người ta liệm tẩn đó là có cái áo đồ đàng hoàng mặc áo rồi vô bung nút đồ ra hết rồi đó nha nhưng mà nó sẽ có những cái áo đồ đó xếp lại để cho cái mặt xác gì nào. bư bư bư cái áo đồ ra trong lúc mà hai cậu cháu đang vạch vạch cái bụng này ra coi thử coi làm sao nè ở dưới mà cái chỗ mà hai cái cái bắp đùi non của cái xác này đó ngay chỗ cái háng á Sao mà mình gờ mình thấy nó u u một cái cục nhỏ nhỏ Mà nó khô rang à Gờ gờ thử Khi đó thì mới lấy cái cây đèn cày Xôi vô coi Trời đất ơi Ngay tại cái hán của cái người nữ này nè mọi người Có một cái xác con nít Nó nằm Y như cái cảnh tượng mà người nữ đang đẻ Rồi người nữ chết luôn Chết luôn rồi mang đi chôn Đứa nhỏ vẫn còn dính ngay tại cái cửa hậu vậy nè Mà nó lòng thòng lòng thòng bây giờ nó khô gan Như là một cái con mèo mà phơi khô vậy đó Khô mèo á Đây, nằm sát bên Hán mà cái đầu tròn do khô khốc như cái trái dừa khô nhỏ xíu Mình nhìn thấy đen thùi lùi máu mũ không ha Trời ơi, tự nhiên lúc này thì cậu Bảy cũng nói chết mẹ rồi Cái này là tử mẫu đồng quang rồi sao ta, chưa hiểu Chính xác nguyên văn cậu Bảy nói là như vậy Một cái cụm từ bốn chữ tử mẫu đồng quang Thời điểm đó thì anh hai chưa hiểu gì hết Ủa là làm sao, cái vụ gì Nhưng bản thân mình nghe thì mình có thể dịch được mình đúng không Tử mẫu đồng quang là một cái cụm từ Hán Việt. Thì tử mẫu là mẹ với con, đồng quang là đồng cái quang tài, mẹ với con chung một cái hòm. Nhưng mà rồi có cái vụ gì không? Vẫn chưa biết, nhưng mà nhìn cậu bảy căng lắm không sợ đó. Hồi ủa gì cậu? Hả? Hự cái vụ này rồi rồi có dính dáng tới nhà bên kia không mà sao tự nhiên cậu qua đây cậu đào mã không ông ta? Cậu bảy mới nói gì? Ông nói thì cái bữa ngày hôm qua đó, tao nói mày tao ra tao kiếm, tao kiếm thử coi cái con ma con quỷ nào mà nó nhấn nước mày. Tao mới đi dọc nguyên con kinh này nè. Thì nó có đường tao đi thôi Tao đi hoài, đi hoài, đi hoài Đi guồn, guồn, guồn vô tao thấy cái xóm nhà này Mà ngộ lắm Cái nhà khác tao không để ý Nhưng mà riêng cái nhà của cái bà này tao thấy sao mà ngộ Duy nhất cái xứ này có mình ơn bả Là bả dán một cái lá phù ngay trước cửa nhà của bả Mà không phải là cái bùa mờ đó giờ ông bà ở đây mà người ta hay xài Không có đâu Có những cái nhà người ta không xài bùa ngã gì hết Treo đúng con nhánh xương gồng hoặc là treo cái uh, ghế nhắc nồi thôi. riêng cái nhà này treo bùa đúng phép luôn. mà cái bùa này là một cái hắc phù. cái bùa theo phép đen các mày hiểu. Không? nguyên cái tờ lá bùa kìa mày ra nhà trước bỏ nhìn coi. nó đen thui lùi mà nó bự chần dần dần. ba để ngay trước cửa nhà bả đó. thì biểu sao tao không để ý? tao vô tao coi. tao đứng trước cửa nhà bả. nói chung tao nhìn vô nhà tao thấy đèn cầy đồ le lét, lét lét cả trăm rồi có cái bàn thờ. tao nhìn tao biết cái nhà này mới có người chết đám ma đó chưa có mảng mảng tang nữa người ta mới thấy đó có một bà già bà ngồi bà đốt nhang băng đêm băng hôm bà đốt hoài thì mày nghĩ coi chỉ có khi nhà mới chết thì mình cứ đốt nhang liên tục ở đốt hoài đốt hoài bà ngồi bà khóc Rồi tao mới đi vô tao kêu cửa tao hỏi ủa thím ai ơi nhà mới có người chết hả thím bà mới nói bà mới kể cho tao nghe bà nói là ừ nhà bà là con nhỏ gái mà từ hồi xưa đó lúc mà nó mới lớn lên đó nó không có mần ở đây bạn bè nó rủ đồ lên trên sài gòn trển làm trển nên... lên trên đó rồi ăn ở vì tao không biết là nó mần cái gì với người ta rồi mày biết không nó đi mần đĩ đồ này nhỏ trển nên... á rồi nó mang bệnh về đây nó hút chích rồi nó xì si đa rồi nó um, giống như là mày nó ho ga máu rồi giống như nó nó nó hút bằng cái xì ke gì đó mày nó chơi đâu nó chơi lán ở trển nên... á mà tao đâu có hay lâu lắm mà nó không về Rồi cái tự nhiên thời gian nó về đây mà tao nói mày mình mẩy nó thân tàn ma dại Nó nổi hột nổi hạt mà nó về đây tao nói Nó sợ nước Rồi nó ghiền tao nói mày như là ma quỷ nhập vô nó vậy đó <cười> Nó lên cơn nó gì nè Mà ở chảnh thì nó đâu có tiền có bạc gì đâu Trời đất ơi rồi bà con dòng họ tao đi ngang và tao coi nó Tao coi người ta mới nói với tao nhỏ này nó bị xì ke rồi mày ơi nó hút chích ba cái này cái nọ trên sài gòn đó rồi nó tụ tập bạn bè bây giờ nó mang về đây nó thâu đầu mày nó về nó báo mày vậy đó người ta nói với tao vậy đó thì tao mới biết là nó chơi xì ke nó nghiện nó ngập bữa nào nó cũng lên cơn đòi hết thì người ta mới nói với tao là thôi trối lợi đi rồi giấu nó trong nhà đừng có cho ai biết ai hay nghe mày gũi đâu tránh quyền đâu người ta biết người ta đồn lên tới với xã chứ á là xã người ta xuống người ta còng nó tao đem đi vô cái trại ông á Đưa nó vô rồi tội nó nữa Rồi đâu có ai mà lo cho nó ăn uống gì Tao cũng đâu có bỏ nó Thì cứ để nó ở đây đi Thì cũng trối nó lợi Trối nhà sau á Lấy sức trối Mà tôi thì tôi cũng phải đi mần đi mụn đi bán buôn Trối lợi được thời gian Thì cái bữa đó là tôi đi bán Đi bán 1-2 bữa Về nhà thì cơm nước cũng nấu sẵn vậy đó Đâu phải trối như chó Coi nhà là không có Chỉ là khóa cửa lợi Rồi đó là mình cũng trói lỏng lỏng thôi Cho nó gần cái chỗ ăn, chỗ uống, chỗ ỉa, chỗ đái Cho nó có cái đủ hết cái Cầu tiêu cái bên Rồi nó muốn đi ỉa ra thì ra cầu tiêu đó Có cái mương đó, đi dưới đó Tới khi tôi về Cái bữa đó cũng chiều chiều à Về nhà kêu nó Kêu nó thấy nó nằm Nó rên hứ hứ, hứ trong nhà Trời đất ơi chú biết không Tôi mở cửa tôi đi vô Tôi thấy nó nằm chèo queo với cái bộ á Mà quần áo rồi là ai dở ra tóc hết trơn coi mình mẩy là máu me không mà nó nằm nó phành cái giò nó ra gì nè nó ghen hư hư hư mà nằm lên vậy đó tôi nói thế nào con nhỏ này là cũng bị ai vô đây làm hại nó rồi trời ơi là trời nó ghen mà tôi nói với cậu nghe tôi hết thịnh dung nổi luôn đó làm banh chạnh nhỏ luôn mà rồi chịu sau nổi nó đau nó nằm nó đau mở lấy tay nó gãi gã gãi nó bệnh bệnh gì nè giống như nó lên cơn quá rồi rồi nó chịu không nổi đó mình ên nó tôi cột tay cột giò thì làm sao mà nó có thể cõi đồ nó ra được Mà trong khi tôi lụm áo lụm quần nữa đó, đó. Thì áo quần của nó giống như là bị ai xé ra. Rồi dục một góc ở đằng kia. Thì chú nghĩ coi. Có phải là thằng nào nó vô nó hiếp con tôi không? Nó thấy nhỏ này khùng khiểu này lên cơn nè. La làng không nổi. Nó vô giấc con tôi. Mà giờ biết ai đâu mà kêu quan Ai đâu mà la làng bây giờ. Chuyện cũng xong rồi. Thì thôi. Tôi cũng để nằm đó. Tôi coi con tôi mới qua tới sáng. À? Chưa kịp ăn uống gì hết trơn á tôi vô tôi coi nó vô thấy nhỏ cắn lữ nó cắn cái lữ máu me một hỏng nó nằm đó nó chết mà tôi không nghe nó la hay là cái gì hết nó nằm nó chết vậy đó cậu ơi chứ có ai mà giết nó đâu bữa đó tôi có ở nhà đây nè chỉ tức một cái cho nó là bây giờ tôi bỏ tôi đi nó ở đây là ai vô đây hãm hiếp nó không biết cái thằng khốn nạn nào mà nó vô rồi chết tức chết tử như vậy đó chôn ngoài sau hè ngoài á cậu bậy kể tới đây thì anh hai ảnh còn thắc mắc hơn nữa anh nói đúng rồi cậu Nếu như mà cái bà má của cái cô chết ở đây nè, bà kể như vậy thì có nghĩa là khi mà cổ lên cơn á, cổ bị người ta hiếp á, cổ chết mới bị hiếp ngày trước, ngày sau là cổ đã chết rồi thì làm sao mà cổ đẻ con được? Có bầu ở đầu đẻ? Hả? Làm sao mà, mà cái đứa nhỏ đây mà nó tự lường ngay tại đây nè, nè, ngay trước mặt mình luôn nè. Là sao vậy? Hay là cái bà này bảo kể xạo không? Không. Không có xạo. Vậy đó mà cái cô này cổ đẻ được mới ghê. Mày nhìn cái xác của cô này coi Mày mở cái bụng lên mày thấy không Nếu như cái bà đó bà kể xạo Thì có nghĩa là Con bà đã có bầu từ trước Không Mày dở cái bụng mày lên coi Nó sôi ùng ục trong cái bụng này nè Bây giờ đây nè Thiệt Cho nên Cái bụng của cô này không phải có bầu từ trước Bà má đã bảo kể đúng đó Cái cô này chỉ bị người ta hiếp thôi Qua bữa sau chết Nhưng Tại sao có đứa nhỏ là có lý do Để tao cắt nghĩa từ từ cho mày nghe. Cái chuyện mà chết rồi mà đẻ con á. Người thường không làm được. Quỷ mới làm được. Có mấy người mà có bầu chết á. Thành quỷ xong đẻ ngay tại dưới mã luôn. Mày thấy lâu lâu có cái đám ma mà người ta trồng cây chuối không? Cây chuối trổ buồn. Quỷ dưới đẻ. Nhưng cái cô này khỏi cần trồng chuối. Khỏi cần chuối trổ buồn gì hết. Tự đẻ luôn. Thành quỷ. Mà quỷ này nè. Bị người ta luyện cái xác của cái người con gái này thành quỷ. Chứ không phải là cái người con gái thành quỷ trước đó đâu. Luyện thành một cái con lệ quỷ. Lâu lắm rồi mới nói tới cái từ lệ quỷ. Quỷ thì cũng có rất nhiều loại quỷ. Khác với linh nữ. Lệ quỷ là một loại khác nữa. Mày chỉ cần hiểu nôm na. Chết mới có một hai bữa thôi. Cái người mà muốn luyện cái cô thành quỷ. Á, luyện trong ba ngày thôi. Là cô này cô ác tới mức độ thành quỷ luôn. Giống như bắt ép người ta thành quỷ cho bằng được. Chứ đâu phải là mày muốn một dòng hồn thành quỷ là mau lâu lắm năm vài tháng rộng lắm chỉ có cái thuật của hai cha con hai nghĩa đó là cha của con phượng với lại thằng hải đó hai cha con nó mới có cái thuật này là cái du thuật cậu bậy ông ngắt ngang ông ấy kể tiếp cái lời kể của cái bà má của cô nè bà má bả nói sau khi mà con nhỏ nó chết á thì nói chung là biết trong xóm này có người làm thầy là ông hai nghĩa đó chứ ai cha của thằng hải biết ông bằng thầy được không biết là tại sao mà con nhỏ này nè Nó chết đau, chết đớn như vậy Rồi ai mà vô mà hãm hiếp nó Kêu tránh quyền xuống mà người ta cũng đâu kiếm được đâu thôi Nhờ ông qua đây coi thử Có chôn cất kiểu gì Thì ông Hai Nghĩa ổng cũng có qua đây Ổng cũng lo liệu cái đám ma của con nhỏ này chôn cất này nọ xong Thì hai bữa sau Hai bữa sau có ai ra ngoài cái mã Con nhỏ này nè Đào cái xác của nó lên Rồi hãm rồi hiếp nó ngay tại cái mã luôn Mấy người tin không Là bà má bả kể là cái cậu bảy y vậy đó. Chính tay bả là cái người ra chôn con bả chứ. Chôn với ông thầy. Mà tại sao hai bữa sau bả ra bả coi thì cái mã bằng đất này có dấu hiệu đào lên, giống như là người ta đào lên, đào lên hãm hiếp cái xác này xong rồi người ta trả lời chôn lại y như cũ. Bả là mẹ, bả là má sao bả không biết được cái chuyện này? Trời ơi, đào lên coi thử. Thiệt, bị hãm thiệt. Mà có ai mà khùng mà khỉu tới mức độ mà đã con người ta chết rồi Nó khùng gần chết Nó bị hãm nó chết xong luôn rồi bây giờ lôi nó lên hãm thêm lần nữa Đồ đạc vàng vòng chôn theo mất tiêu hết Có nghĩa là Có người mang nó lên Lôi cái xác của nó lên Hãm nó một lần Lấy hết trơn ba cái đồ chôn theo luôn Thì đàn bà gái nhiều khi cũng có đôi bông tay Công cộng dây chuyền lấy hết Mà biết ai đâu kêu Thời hồi đó mà Thì mày nghĩ đi Người ta chết đau chết đớn như vậy mà người ta sanh con được Cho nên là cái cô này Phải bị ai đó Khiến cổ cho cổ thành quỷ Để cổ đẻ ra một cái đứa con Mà mày biết cái đứa con đó phải dạng dừa Con mà được đẻ ra từ cái bụng của má đã chết rồi Nhỏ này cũng quỷ nè Người ta kêu là đồng quỷ Mà tao nói tới đây mày thấy quen không Mày thấy quen không? Hai chị em của ông Hải nó cũng nói với tao Tía nó ở nhà cũng nuôi con quỷ nhi Cũng nuôi đồng linh Vậy thì có phải là Nó nuôi cho cái đứa nhỏ này nó bự lên Để nó giao cho đồng linh Nuôi một cái dông khác ở nhà của nó không? Bởi vậy là cái chuyện ở cái nhà này Có dính dáng bên nhà của ông Hai Nghĩa nghe, Mà trong khi Bà má con nhỏ này lại nói là Ông Hai Nghĩa có qua đây tụng bữa đám ma nữa Thì mày thấy không? mày thấy chưa nhưng mà bá nói vậy tao vẫn chưa biết ai là cái người hãm nhỏ này mà không lẽ ông già đó hãm nhỏ này hả nói chung mình cũng chưa có rõ được nữa bây giờ ổng còn nằm trong nhà thương ở trong á có khi nào ổng hãm xác nhỏ này xong rồi ổng mất sức ổng nằm nhà thương luôn không cũng chưa biết mà thí dụ bây giờ mình cũng có biết thì cũng đừng có làm lớn chuyện từ từ chưa có gì hết nối ra bức dây động rừng sao không được mày nhìn cái bụng nhỏ này đi nó cũng có cái trùng cái độc nó phình lên y như cái xác của cái bà cô ba của ông phượng Thì tao nói mày một trăm phần trăm có dính dán tới cái nhà đó Mà không biết con nhỏ này có liên quan cái gì thôi Mà bây giờ Trước khi làm cái gì làm Phải phá cái bụng của nó ra cái mới được Cậu Bảy ông cũng lấy cái cây dao Rạch một cái đường ngang ngay tại cái bụng của cái xác này nè Y như cách làm ở cái xác của cô ba vậy đó Không khác gì hết Rạch ra Trước khi mà rạch ra đó Là cậu Bảy đã chuẩn bị một cái bùa để mà đốt mà nhét vô rồi nha Chuẩn bị sẵn hết vừa gạch ra một cái nó lúa ra nguyên một cái con rít là biết rồi ổng đưa cái lá bùa vô luôn thật sự trong cái đó là nguyên một cái ổ mà toàn là con rít không à? chứ không phải là con rắn nữa nó đỏ ao đỏ cá nguyên một cái đầu vậy đó mà mình nhìn nó lúc nhúc là một ổ trong bụng vậy nè nghe không để cho nó chạy ra nhét nó vô bụng mà đưa bùa vô kể thì nghe nhẹ nhàng vậy thôi chứ thiệt ra là rất mạnh làm bụp bụp luôn mà xong xuôi hết đợi cho chừng nào mà cái bụng nó trương là một lần còn nó xẹp xuống một cái Thì mình mới để cái xác ở đây Bây giờ thì cũng chưa thể nào mà có thể mà chôn liền đâu Còn phải sang qua một cái hòm mới nữa thì mới có thể chôn. Cái xác này đêm nay để đây Mà đêm nay tao với mày phải ở đây chứ chưa có về nhà bên kia đâu Mày sợ thì mày về bệnh Còn ở đây tao sẽ sử dụng cái xác này Để mà tao kêu cái hồn của cái cô này của dìa tử của cổ có dìa hay không Thật sự mà nói nếu như chưa đào cái xác lên thì khó kêu dìa lắm Tại vì bây giờ người ta luyện nó thành quỷ Nhưng động chạm vô cái xác của nó Đau đớn như vậy Thì nó phải về Đêm nay nó về thế nào nó cũng đánh tao thôi Sau khi mà làm ngay tại cái xác này xong Hai cậu cháu mới bước vô nhà Đi vô nhà để mà lấy đồ nghề Đêm nay kêu cái dông nó về Có nói sẵn với bà má luôn mà Tối nay tôi kêu hồn con bà về nha Con bà sanh năm mấy Năm nay tuổi gì rồi Thì kêu bà nói ra Để mình mới có thể triệu người ta về được chứ Khi mà vô tới đây Là bắt đầu nghe người ta rên nó ngoài kia rồi đó Bả linh tới mức độ vậy Tại vì mình đã đào xác người ta ra Mình mổ bụng người ta ra Chắc chắn một hồi nữa bả sẽ vô trong này Nhưng cái mà cậu bảy muốn là bả phải vô đây Bả vô đây bả nói chuyện cho mình nghe Nhưng mà cái người nữ này không vừa đâu nghe Tại vì đã đào lên đã động chạm vô thân thể người ta rồi Thì khi đó vừa vô là cậu bảy lụp lụp liền Dây nhợ là ổng đem ra sẵn nha ổng có một cái loại dây. Y như là trên cổng dây này có bùa vậy đó. Để mà ổng trói. ổng ràng buộc cái dông của người ta lợi. Không đánh. Nhưng mà trói. Mục đích làm cái gì thì một hồi nghe tiếp. Vừa mới trong này thôi. Cái bàn còn chưa kịp khiên ra giữa nhà nữa thì bắt đầu. Á, nghe người ta la làng ở làm sao. Á? La. La mà y như là có đánh lộn vậy đó. Trời ơi. Trời ơi. La mà khóc mà rên mà đồ đạc trội là âm âm âm muốn ngoài. Cậu bảy ổng vừa bước ra thôi Ổng kêu ở trong này nghe đừng đi ra Ổng chạy ra tới ngoài đó Thì y như rằng đồ đạc nó bay thẳng vô đầu của ổng Có phải là người ta muốn đánh ổng không Chưa gì hết là người ta muốn úp sọt ổng rồi đó Là nó hiện hình ngay sau hè là cái chỗ mà đào sát đắng đó Do là anh hai ở trong nhà Đâu có đi theo cậu Cậu đi tới ngoài Thì khi mình đứng đây nè Mình liếc liếc mà nhìn ra Mình thấy rõ ràng luôn Nó hiện nguyên hình cái cô này có hiện nguyên hình chứ không phải là thoát ẩn thoát hiện hay là cái gì giống như mà người ta miêu tả rồi cô hồn bóng quế và không có hiện rõ mồn một mà đứng ở phía trên đầu của cậu bảy á đứng tốt cái trên á. giống như đứng lên vai của ấy nè nhảy lên trận mà trong khi đó ổng cầm cái cọng dây á là ổng quấn vô ngay hai cái giò của cô này kìa hai cái giò trắng hú à thì cái xác cái bụng nó bự làm sao Cái dòng này nè, cái bụng nó bự y chang như vậy. Liệm sao là bây giờ nhìn hình thấy y chang vậy đó mà đứng ở ngoài này, nghe. Ông cột, ông móc hai cái giò lên rồi mà chạy đi, nhảy đi chỗ khác nhưng mà không chạy được, ổng mới lôi lại. Y như hai con ngự bình thường rất tốt ngoài ấy, mà băng đêm ấy, nghe. Cho nên mình nhìn không có thấy rõ. Nhưng mà mình chỉ thấy được cái hình ảnh là cậu bẫy. Ổng có đốt một cái lá bùa. Kiểu như là ổng đốt ngay tại một cái chân cột mà ổng cột sẵn cái cọng dây lại vậy đó. Mình thấy ổng thắt cọng dây lại mà đốt cháy ở dưới cái góc đó có thể là ổng đốt luôn cái dòng này nhưng mà nghe cái tiếng la nghe vẫn còn la bài hải bài hải qua cái miệng rất lớn giọng thứ sình bùng không mà vậy nghe đành đành đành đành đành làm gì đó chứ đâu phải là như người thường đâu cậu bậy ông la làng luôn không có nói tiếng thiên là không có nói cái tiếng gì hết á hỏi sao mà nhà má mày mày gì quậy bao hoài vậy cũng mẹ la muốn lủng lỗ lũ tay luôn à Hổn lắm, hung dữ lắm, la làng quá trời luôn mà Một cái người như anh hai, đệ tử của cậu Bảy Đứng ở trong nhà, ngó ra nhìn cảnh tượng đó nó thiệt, không bao giờ dám bước ra ngoài Tại vì mặc dầu Cái dông của cái cô đó đã bị cậu Bảy trối lời còn nghe Nhưng mà thấy người ta vừa sợ mà vừa tội Sao mà cái bụng người ta nó tanh bành ra trơn à Nó tét bét ra tại giờ nãy giọng rạch cái bụng của người ta ra mà đứng ngoài sau heo ấy á nhưng càng ngày càng ngày thì cậu bảy ông càng nói nhỏ nói nhỏ nói nhỏ lại mình không nghe được cái gì hết mà ngộ lắm cái cảm giác mà một dòng hồn khi mà bị trói lợi á không phải là cái người sống mình mà trói thiệt chặt để mà người ta không ra được không chỉ cần mình hoàn đúng một dòng thôi là người ta cũng đã khó có thể ra được rồi tại vì cái cơ bản á cái đồ mà mình trói buộc người ta cái này là phép là bùa Chứ không phải là mà ràng buộc sao mà cho cột thiệt chặt hết trơn, không có giống vậy Vậy đó chứ không có đi nha ông ngoại la làng lửa ngoại á Còn riêng cái bà già trong này thì bà khóc Bà biết con bà la làng mà, nghe cái tiếng con bà luôn Nhưng mà hình như cái chuyện con của bà dìa phá bà là quá quen thuộc rồi hay sao á Dìa, yeah, có dìa phá mà Cho nên bà mới treo cái lá bùa màu đen đó nó đâu có vô nhà được bởi vì cái quậy ở nhà sao Ôi ôi làm dữ lắm luôn nha thiếu đều muốn sập cái nhà luôn mà về mà giật mà la làng mà gung ginh cái nhà luôn đó đứng ở trong này hoài cho tới một hồi sau thì anh hai ảnh mới thấy là cậu bảy á ổng gom cái cọng dây trói vong hồi nãy ổng gom vô nhà ổng đứng ngay tại cái bàn thờ của cô nè cái bàn vong đó ổng đứng đây ổng mới kể lại cái sự tình hồi nãy giờ ổng ra ngoài. ổng đối diện với cái vong nữ đó làm sao ổng kể lại hết thì qua cái lời kể của cậu bảy á cậu bảy nói đúng cái con nhỏ này nè hồi đó là nó có đi lên sài gòn thiệt nó nghe theo lời của người ta lên trển rồi mừng ăn cái gì ở trên đó đó lên trên đó rồi bắt đầu là đi chỗ này chỗ kia đi bậy đi bạ rồi theo bạn bè đó rồi hút rồi chích cho tới khi mang bệnh này yếu quá kìa đâu có ai mà cho tiền nữa thấy người ngợm ghẻ chóc không đâu có ai dám ngủ chung mới đẩy về quê về dưới này Mới phát nghiện lên Đâu có tiền đâu mà hút chích nữa Bà già thì bà nghèo muốn chết Vì ở đây còn nghiện ngập Rồi bà mới cột lợi bà cái nghiện Khi bà về đây Có một cái thằng đó nó cũng nghiện y chang vậy luôn Nồi nào úp dung nấy Về theo tới đây Người ta cũng thương cái cô này nữa Cái người đó tên là Sang Về đây đi theo cứ tò dè tò dè hoài vậy đó Qua cái nhà này ở luôn mà Tại vì thương nhỏ này quá Mà hai đứa thì bị nghiện như nhau Khi mà về đây là cùng được cai nghiện luôn đó Mà cái chỗ này thì bà già bà chú có kể Chắc là tại vì Không có quan trọng bà không kể Cũng đâu được thời gian lâu lâu à Ở trong nhà bà trối lại Bà cho ăn cho uống thì cũng cai nghiện được Các nhỏ gái này cai nghiện được Riêng cái thằng kia đó Không có cai nghiện được Tại vì nó là người lạ dân ở đâu mà xuống đây vô nhà người ta Thì người ta đuổi đánh Đuổi đi chỗ khác Đâu có chỗ ở đây đâu Rồi cuối cùng nó đâu có cai nghiện được đâu nó cũng lén chỗ này chỗ kia nó trộm cướp của người ta rồi làm gì sống vẫn còn nghiện hoài vậy đó cho tới cái ngày đó bà này mới bỏ bà đi bán thì con nhỏ này ở nhà cái thằng đó nó mới lên cơn nó vô nó nó hãm nhỏ này làm dữ lắm luôn mà từ cái chỗ đó mà con nhỏ này nó nghĩ quẩn quá đi nó không biết làm cái gì hết rồi tự nhiên giống như là nó nó muốn chết vậy thôi hả là trong đêm đó nó không ăn không muốn gì nữa nó cắn lửa nó chết luôn máu mẹ linh láng nguyên một cái bộ vạc vậy đó mà sang thì không phải là người xứ này đi theo lan bạc giờ đây là trộm cướp của người ta vậy thôi đó cho tới khi mà con nhỏ này chết rồi chôn cất xong hết trơn rồi đó thì hai bữa sau cái thằng sang này nè nó chạy ra cái mã này nó coi thử coi là cái bà má của con nhỏ này là ngủ chưa ở đây còn ai thức không để nó đào lên nó đào coi là có chôn thêm vàng bạc cho con nhỏ này hay không nó đào nó ăn cắp chắc là tại vì nó cũng nghĩ là nhỏ này con gái một rồi má nó chôn theo là cũng cho vàng bạc đồ nhiều rồi người chết thì trôn theo luôn nhưng cái bà già nó bán em gần chết tiền bạc ở đâu ra nó cũng đào người ta lên thiệt sự á nó có tới hai mục đích lận một là nó đào cái xác con nhỏ này để nó ăn cắp tiền vàng nếu như có còn hai nó đào lên nó hãm nhỏ này lần nữa kiểu như nó bệnh hoạn nó biến thái đó nó tới cỡ đó luôn á Thì trong cái đêm đó khi mà thằng này vừa đào lên Lôi cái xác con nhỏ này chưa kịp lên tới khỏi cái mặt đất nữa Thì mới nghe cái tiếng đằng sau Ê! Mày làm gì vậy? Mày đào xác ta lên hả? Ta báo công an nha Có một cái tiếng nói đằng sau Ai đó nói ở sau hè, Nhưng mà cái giông hồn của con nhỏ này không thấy được Nó bây giờ thành ma rồi Nó lẫn quẩn ngay tại cái mã này đó Nó thấy được cảnh tượng thằng này đang đào cái xác của nó lên Nhưng nó không làm gì được Tại nó mới chết Nó quá yếu Nó tự tử nó chết nữa Thành thử nó còn đau đớn vậy lắm Nó vừa đau vừa đớn Rồi bây giờ bị thằng này mở cái xác lên Nó thấy được cảnh tượng thằng này đào lên nha Nhưng mà cái tiếng nói của cái người đó Nó nghe được đó Nó nghe được là có cái người nói Ê mày làm cái gì hả Nhưng không có định hình được cái tiếng nói đó của ai Mà cũng không có nhìn rõ được người nào đang nói luôn Chỉ nhìn mờ mờ thôi vậy đó. Riêng cái mặt của thằng Sang thì thấy nha. Thì sau đó cái thằng Sang nó nhìn quanh nhìn quốc vậy nè. Nó nhìn. Nó tính chạy đó. Tại vì có người ta đã thấy nó rồi. Trời ơi trời đào mã của người ta lên là đi cộng đầu chết à. Khi mà thằng này vừa chạy. Thì mới nghe một cái tiếng có người chạy đằng sau lưng của thằng Sang á. Nắm thằng Sang lại. Cái người nó mới kêu thằng Sang á. Mày đào sát nhỏ này lên đi. Mày hãm nó cho tao. Nó không có vàng dầm gì đâu Mày hả mới đi tao cho tiền mày Mày vừa đã Mày ha Mày vừa đã xong Tao cho tiền mày luôn Ngày mơi mày ra ngoài bến á Tao đưa tiền cho mày Người ta nói rõ ràng mà Nghe rõ một một luôn Chỉ có điều không thấy người đó là ai Không biết Chỉ thấy người ta phớt qua vậy thôi Chứ không thấy Ngay sau khi mà cái người kia vừa nói dứt câu Là cái thằng Sang Nó mới lôi thêm cái xác Con nhỏ này lên tới cái mặt đất luôn Là bắt đầu con nhỏ này đau Đau đớn chưa Đã chết rồi Động vô cái xác của mình Nó đau dữ lắm Thằng này làm cái xác này Còn dữ hơn là Hồi con nhỏ này còn sống nữa Cho nên con nhỏ này Nó mới đau Nó mới hận Nó mới thù tới xương Cái thằng đó Thằng Sang á Bởi nó muốn gì Nó giết cái thằng Sang chết á Do nó thù quá mà Tại thằng Sang Mà con nhỏ này Mới nhục nhã Với chòm sớm Mới cắn lử mà chết Bây giờ thằng Sang đào nó lên hãm nó thêm lần nữa Thử cô có cái đau đớn nào hơn không Nó có kể ấy, Khi mà nó bị hiếp xong à, Là đã chết rồi đó Là tâm trí của nó coi như bấn loạn luôn Giống như nó bị rớt vô trong một cái chỗ nào đó Mà nó hỗn loạn cực kỳ Nó cũng không biết là cái gì nữa Giống như là chết xong rồi Không có ai đưa đường dẫn lối Không biết đi đâu về đâu hết trơn Rồi có người lôi người kéo Người lấy dây Lấy đồ buộc Quýnh đập nó tùm lum Nó đau đớn lắm. Lôi nó về Lôi nó về Cho tới khi mà nó về Chỗ nào cũng thấy toàn là cái chỗ Người ta chết không Giống như là nguyên một cái chỗ nó toàn là người chết đâm chết chém là ngồi nguyên một hàng vậy đó Là lôi nó vô Nó ở chung cái hàng đó với người ta Có nghĩa là bây giờ nó đã bị ai lôi nó về một cái chỗ Để tập trung toàn là dông của người chết không Nó kể tới lúc này nè Nó chỉ thấy mờ mờ thôi Nó không thấy gì gõ hết Đói lắm khác lắm Tại vì ở nhà có cúng mà đâu có ăn được Cho nên khi mà đi qua tới cái chỗ này nè Cứ dành giật đồ ăn với nhau mà làm gì có đồ ăn cũng không có chạy được chỗ nào hết á nó thẳng ra y như chết rồi mà còn đi tù á nó có cái bức tường có cái cửa chặn lại có người đứng ở ngoài á không có cho đi ra rồi vòng vòng đây hoài vậy đó người ta cho mình ăn nha mà đồ ăn là cái gì là thịt thà là ba cái đồ sống thịt tươi cho sống cho ăn vô cho ăn ba cái đồ đó vô cho ăn ba cái đồ đó vô cái ngài thèm Thèm uống máu, môi gan người ta ra ăn. Trời ơi, cứ gặp ai ấy hả? Mà người ta đi ngang một cái đi. Là muốn nhào tới bẻ cổ người ta liền đó. Chứ đừng có nói chơi. Đem nhốt mà. Thì mày biết là nhốt ở đâu không? Thường những cái chỗ này là y như là những cái buồn mà mấy ông thầy mà người ta nhốt dông. Thì những cái nhà của ông thầy cũng có người ra người vô. Mấy cái người mà người ta tới người ta làm bùa đó. Tới coi bói đó. Dông mà người ta nhìn ra ta thấy trơn Mày là người sống chứ người ta thèm mày dữ lắm. Nếu như người thầy đó cho uống ba cái máu này. Nuôi người ta mà nuôi cho mạnh lên. Thì nó kể nôm na khi mà cho nó ăn lên nó hung dữ luôn rồi đó. Tự động mình hung dữ lên à. Cứ gặp ai cũng muốn giết người ta hết trơn á. Đó là cảm giác của một dòng linh bị nuôi thành quỷ. Thì sau đó đó, dữ lên rồi nghe. Giận lên rồi. Cái người ta lôi tôi đi. Tôi không biết đi đâu nữa. Lôi tôi. Là tự nhiên tôi thấy là tôi nằm ở dưới cái mã của tôi Tôi nằm ở dưới đó. Mà giống như ai đó trói tôi lại ngay cái chỗ này nè. Tôi nhìn thấy cái mã của tôi luôn mà. Tôi nằm ở đây vậy cho cái bụng của tôi nó bự lên. Tôi cảm giác y như trong bụng của tôi á. Có cái con gì ở trong bụng á. Nó quậy quậy ở trong bụng của tôi. Ngại đêm cái nó khóc la trong cái bụng của tôi. Á, mà nó bự lắm. Tôi nhìn thấy được luôn á. Tôi thấy cái bụng tôi nó trong ngần à. Mà có ai á. Đưa một cái bà nào á. Bà ngồi trong bụng của tôi Bà vô trong cái bụng của tôi vậy nè người ta phần cái giò của tôi để nhét cái bà đó vô Bà chạy tọt cho tuốt trong bụng của tôi Bà ngồi trong á Tôi thấy vậy luôn là cái bụng tôi nó phình ra bự Để đưa bà đó vô Là tôi nằm hoài ở đây Cái bụng của tôi nó bự nha Nó chang ban ê như là tôi có bầu vậy đó Rồi tôi đẻ con tôi ra Cũng có cảm giác đau bụng đồ y như đàn bà đẻ Nó nói nó đẻ cái đứa nhỏ này ra Đâu phải con đâu Quỷ đó Cái đứa nhỏ này nè Là do người ta muốn đưa một cái dòng quỷ vô bụng của nó. Để mà đầu thai ở trong cái bụng của nó ra. Bởi vì sanh đứa nhỏ này ra. Đâu phải là sanh một cái đứa nhỏ như là những cái người còn sống đâu. Đẻ như vậy. Nó phọt ra từ ở dưới cái đích của cái người đàn bà này luôn nha. Dẫn ra. Nhưng mà chỉ là một cái xác thôi. Chứ cái hồn của người ta là người ta đã đi rồi. Theo như lời của người nữ này nói nguyên văn ấy, nó đầu thai luôn rồi. Mà tôi thì tôi chưa đi. Tại vì sau khi mà cái đứa nhỏ này nó bò ra từ trong cái bụng của tôi đó nha. Lúc tôi chết rồi. Thì người ta tiếp tục lôi tôi đi chỗ khác. Đánh tôi nữa. Lôi tôi đi. Mà nói mấy cái câu á, toàn là khiêu khích. Muốn tôi đánh người này người kia không à. Kêu tôi quýnh ai tôi quýnh người đó. Tại vì quýnh xong á là người ta cho tôi ăn. Chứ tôi đói lắm. Chết rồi mà. Muốn đưa đi đâu cũng được. Nhốt tôi lại. Tối lắm. hôi lắm. Thối lắm. Ngợp lắm Thì á, tôi không biết ai bắt tôi Cho tới khi có cái ông đó Ông thả tôi ra Ông vỡ ra một cái hả, Tôi thấy nó sáng chưng vậy nè Tôi chạy ra đó Giống như là cái nhà tù Mà bị ai mà phá cái cửa ra vậy đó Nó banh chành cái cửa Người ta chạy ra tôi cũng chạy ra được Ông đó ông dẫn tôi đi Mà tôi thấy cái ông đó, đó Là ông tụng trong cái đám ma của tôi mà Tôi thấy luôn Ông hai nghĩa chứ ai Biết ông mà, nhà ông bên dạng bên kia đó Tôi nhìn lại Tôi mới thấy á, Cái chỗ mà người ta nhốt tôi á, Có con của ông Hai Nghĩa đứng ở đó Ông Hai Nghĩa ông thả tôi ra Tôi chạy về nhà được Tôi thấy đường về nhà nghe Tôi nhớ đường về nhà luôn Nhưng mà tôi về nhà không được Tôi không vô nhà được Tại người ta có trấn lá bùa không cho tôi vô Tôi đứng ở ngoài sân hoài à Tôi ra ngoài mã của tôi Tôi đứng ở ngoài này nè Tôi nghe má tôi bả la Bà la bà nói với người ta, bà nói tôi về quậy quá à. Bởi vậy con của ông Hai Nghĩa cho bả cái lá bùa, bả dán lên trên ngay cửa tránh á. Không cho tôi về, tôi về tôi quậy. Mà tôi có quậy má tôi đâu. Cậu bảy ổng ấy hỏi tiếp với cô đó vậy chứ. Biết ai lợi dán cái lá bùa đó không? Cái cô này của nói có biết chứ. Thấy, thấy con của ông Hai Nghĩa đó, cũng làm thầy mà. Tới dán cái bùa đó trên nhà của tôi, không cho tôi về nói tôi về tôi quậy lắm đó đừng cho tôi vô nhà nghe Về thành quỷ đó là hại bả đó thành thử má tôi bả sợ tôi bả đâu có cho tôi vô nhà đâu tôi thù lắm đó tôi thù thằng sang á nhưng mà tôi kiếm nó không ra nó chạy ra mất tiêu rồi không thấy nó tôi mà thấy nó tôi môi cái trái tim nó ra tôi nhai tại nó hãm tôi mà tôi chết á tôi thù nó phải hải nó dán cái lá bùa nó không cho mày vô cái mụ muốn giết hải hay gì Thì tại vì mày cũng về, Mày về mày quậy mày quạn mày la làng Mày khóc mày la hoài má mà. mày cũng không cho mày vô nhà Thì cũng đúng thôi Bởi vì mày muốn đánh nó hay sao Mày giết nó hay gì Rồi mày giết luôn vợ chồng cô ba dưỡng ba của người ta Tới lúc này nè Cậu bảy ông hỏi câu đó Thì cái người kia là người ta khựng một hồi Rồi người ta nói Ủa tôi đâu biết đâu Tôi hận con ông Hai Nghĩa là thiệt Tại vì ông không cho tôi về nhà Ông nói tôi quậy Mà tôi đâu có quậy Tôi chỉ muốn giết thằng Sang thôi Mà tại sao ổng không cho tôi vô nhà Tôi đau tôi đớn muốn chết luôn à Mà ổng nói với má tôi vậy đó Tôi chạy Tôi vô nhà không được tôi bị người ta đánh tôi chạy Tôi chạy ra ngoài đường đó. Tôi thấy cái ông đó đó Ông Hải á ổng chở má của ổng đi ngoài đường đó. Tôi nấp tôi xô Ông té luôn Tôi xô xe ổng luôn đó Tôi xô xong má của ổng đập đầu vô đá Má ổng chết Tôi chạy Tại lúc đó tôi thấy có cái bà kia bự lắm. Cái bà đó bả tối, tôi sợ bà đó cái tôi trốn. Tôi trốn, tôi tôi tôi núp ở ngay chỗ mã của tôi á. Còn hai cái người kia là tôi không biết. Tôi không biết cô ba dưỡng ba gì của ai tôi không biết. Tôi tôi tôi đánh người ta à chi mà nghe hồi sống bị nghiện sao. Chết vô là cái cảm giác y chang vậy. Nói chuyện mà nước cục nước cục y như cái người nghiện vậy đó. Mình mãi là ghẻ lở tùm lum hết trơn vậy là dòng bị xí đa mà. Rồi dìa trên đó làm gái làm gú đó. Đau đớn dữ lắm. Cái mình mẩy nó ốm nhách ốm nhơ mà. Mà cái bụng thì nó phình ra mà bị rạch ra trơn vậy đó. Trong khi cái xác thì vẫn còn nằm ở đó. Mà mình là mình đang nói chuyện với cái hồn. Đó là toàn bộ cái lời kể của cậu Bảy. Từ hồi nãy giờ ông ra ngoài ông nói chuyện với người ta ngoài. Ông biết được tại sao cô này cổ chết. Cổ hiện về cổ nói vậy đó. Và cho tới bây giờ. Cậu Bảy đã biết được. Cái người mà thật sự ác lang Làng hải Tại sao nó không kể vậy cho mình nghe đi Nó qua bên đây nó bắt dông con nhỏ này về bệnh để nó nuôi Nó nuôi xong Nó cho ai đó vô trong bụng con nhỏ này Để mà người ta chết rồi người ta còn phải đẻ thêm lần nữa Xài cái phép gì mà ghê gớm vậy Không để cho người ta yên ổn hay sao Mà trong khi con nhỏ này đã chết đau chết đớn như vậy rồi Nó bị hãm Rồi nó cắn lử nó chết Chết bao nhiêu đủ đau chưa Hồi nãy giờ cậu bảy cũng nghi ngờ Không biết là cái thằng hãm nó phải làng hải không Nhưng không phải làng hải Thằng đó là thằng Sang Cái thằng mà theo nhỏ này từ lúc Sài Gòn về đây tới giờ rồi Thằng Hải chỉ muốn lấy dông con nhỏ này thôi Vậy cuối cùng cái ngừ mà muốn thả con nhỏ này ra Không muốn đánh đập nó Không muốn nuôi thành quỷ Lại là cha của Hải Là ông già ông Hai Nghĩa rồi Tại sao nó kể nó cứ nói xấu gì cha nó không vậy Tới lúc này là mới nhận ra nè Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng gì mấy đâu Thôi thì mình chỉ hiểu tới đó thôi Mình hiểu mình chốt lại Là Những cái con dòi con rít trong cái bụng Của cái xác con nhỏ này á, Là có liên quan tới cái thằng Hải đó Và cái chuyện Mà hai má con của cái thằng Hải Bị người ta xô xe Rồi ngã xe đập đầu má nó chết á, Là do cái con nhỏ nữa làm Mặc dầu hồi nãy dông hồn của con nhỏ này Chưa nói cái ngừ mà đứng đằng sau Thằng Sang trong cái đêm mà đào Cái xác nhỏ này lên á Cái ngừ đó là ai Nhỏ anh đâu biết Tại vì lúc đó bị che mờ mắt chứ mới chết mới cho đến có một hai ngày à chưa có thấy được người ta là ai mà cũng không nghe rõ giọng người ta là ai nhưng sau khi cậu bảy nghe xong thì cậu bảy có thể khẳng định được cái ngừ mà đứng sau thằng sang cái ngừ mà kêu thằng sang mày đào nhỏ lên mày ngủ với nó mày ăn ở với cái xác này một lần cho tao đi mà tao cho tiền mày đi thì chắc chắn nó là hải trong ai hết nghe nhỏ này kể từ nãy giờ mình suy ra được hải thôi nhưng mà chưa chắc chắn nha chỉ đoán vậy thôi mà nếu như thằng hải nó có làm cái chuyện này đi ủa thì nó làm gì làm chi ta Nó cho cái thằng Sang ngủ dưới xác con nhỏ này để ăn chi vậy trời? Hả? Ê vẫn chưa hiểu luôn nha. Là sao vậy? Thôi. Thì. Người ta cũng đã đi rồi. Cậu Bảy á, thâu cái dông của cô này ngay tại cái cọng dây hồi nãy giờ trối đó. Cậu Bảy mới để lên trên cái bàn thờ của cậu. Ông mới lập ra một cái trận nhỏ. Mà cái trận này ông lấy năm cái cọng chỉ màu đỏ nha. Ổng xếp y như cái hình ngôi sao vậy đó Và ở năm cái đầu của cái ngôi sao này Vừa để đèn cày Mà ở dưới là trấn cái bùa lợi Giữa cái ngôi sao Là cái tấm hình thờ của cái cô này nè Có quà tấm hình luôn Hình mà dạng hình thẻ thời hồi xưa Trong cái thẻ căn cước rồi đó Bỏ vô trên giữa để là màn thờ Thì cậu Bảy có nói với anh hai đệ tử á, Tao cho nó ở trong này Nó ở đây 100 ngày Cho tan cái quán khí của nó bớt Rồi nó mới đi Lúc nó đi cũng không phải đầu thai đâu Người ta dẫn nó đi chỗ khác Về dứ Còn đầu thai hay không là còn do nó Chứ ta không can thiệp được Đây nè nhìn cổng dây đi Máu không đó Là người ta quán khí tới cỡ này nè Quay lại góc nhà Nhìn bà già bà ngồi đó bà khóc Kể ra nãy giờ bà nghe hết chứ Bà biết cà bà biết con bà khổ bà đau như thế nào đó Giờ nó còn ngồi khóc ngoài kìa Bà thừa biết luôn Bởi vậy đó Cái lá bùa đó thì gỡ ra Còn riêng Cái bàn thờ ngay chỗ này Cậu Bảy mới vừa dời qua đổi lợi Lập lại cái bàn thờ mới Cậu Bảy dặn nè Trong vòng 100 ngày tới đó Bây giờ chị ở nhà Chị cứ kêu thầy về đó Ai cũng được miễn sao người ta có khả năng tụng niệm cho dông Nó thẳng ra là chị làm đám bằng tần Coi như nhỏ con gái chị nó mới chết đi ha Làm đám bằng tần Cứ tụng hoài cho nó Cho nó nghe Cho nó bớt cái quán niệm cho nó bớt hận người ta đi Rồi từ từ nó cũng đi nha. 100 ngày. mà chị coi nha chừng nào mà năm cái lá bùa ở năm cái gốc mà tôi chim sẵn đó đó cái lá bùa nó cong cong cong lợi nó đen nó cháy xém một chút lạng nhỏ con chị nó đi rồi đó còn nó đi về đâu do nó để bây giờ nè xong hết ra ngoài đó rồi cậu cháu tôi lắp lợi để lại chỗ cũ nha chôn con chị là đàng hoàng rồi xong xuôi hết hai cậu cháu mới quay trở ngược về bên nhà của cái bà phượng á về bên đó cho tới khi mà về tới bển Thì cô Phượng mà cũng ở nhà thôi Chứ bây giờ là theo như lời cậu bảy Cái gì cái phải ở nhà Hồi đầu ổng có dặn mà chuyện gì nha Cũng không có được kêu tránh quyền Chưa đâu, chưa có xong cái gì hết đừng kêu Tại vì biết xong người ta vô Rồi mình nó là thầy bà Thì nó khác, rồi ngủi đâu đó, người ta nói Ừ tới đây lừa gạt hay cái gì đó rồi mê tính dĩ đoan rồi múa mai tùm lum vậy Nhiều người, người ta không hiểu, người ta không ấy được đâu Phải chơi cái môn này Thì mới hiểu được, chơi đi rồi mê dữ lắm Thì đó, đã... về đây nè Nhưng mà chưa tới nhà nha Thì anh hai á Anh mới hỏi chứ cậu ơi cậu bây giờ nếu như mà cái chuyện này mà mình không nói ra thì cũng không được cậu Thôi nói luôn không Nói cho Phượng bà nghe chứ má đền Hải này là nó quá ác Nó qua đây nó, nó, nó thâu đầu người ta về mà xong rồi cái chuyện này nó không kể Bởi cậu ơi có nhiều chuyện á nha Người ta làm ác không bao giờ người ta dám qua người ta nói thiệt Đợi cho tới chừng nào mà xong Thì tự động cậu cháu mình nếu như mà kiếm ra được Cái manh mối thấy được người ta ác vậy á Là tự động biết thôi chứ có bao giờ mà người ta tự khai đâu hả cũng đúng đời này mà ai mà làm ác rồi có ngu mà khai ra không nhưng mà cậu bảy ông nó khoan từ từ cũng chưa có nói đâu tại dầu sau nó với thằng kia cũng chỉ em ruột mình là người ngoài coi như mình chưa biết gì đi h cũng khoan hả nói với con phượng đó à, cũng chưa ấy đâu mày ơi cũng chưa ắt gì với lại tao cũng còn tùm lum thứ hết khoan cứ đi về theo tao đi rồi được mẹ à, bà nó coi như làm lên từ đầu rồi Thì khi mà dìa nó thấy là chị Phượng bà cũng ngồi đó, bà cũng quét dọn đồ trong nhà, vậy thôi bắn đi băng hôm rồi. Thì khi đó mấy dìa nó hỏi ủa là thằng Hải nó chưa về nhà nó hàng sao? Nó đi từ hồi bữa trước tới giờ đòi về nhà thương lo cho ổng. Bộ ổng bị nặng lắm hả? Sao kỳ vậy? Hàng sao mà nằm nhà thương quán tới chở dìa? Thì bà Phượng bà cũng đâu có biết, bà nói nói chung là ổng bị nặng nghe. Ồ tôi thấy ổng té ổng học máu mà. Ổng ngây chọt luôn nhiều khi ổng liệt không chừng mà nó đàn ông đàn an nó lên đó nó coi ổng ỉa đái đồ nó mạnh dạn hơn tôi chứ tôi không dám bởi giờ ở nhà này với lợi có chú bảy xuống mà đâu dám đi đâu mà sao chú bảy chú bảy kiếm được cái con ma da đó không mà ở xứ này ma da nhiều thiệt thôi kiếm chi kiếm là kiếm cái bà đó kìa kiếm bà bà bà cô trong nhà á cái bà đó ba gì ba đánh mình đó sao mình không kiếm bả thì cậu bảy nói tao cũng đi kiếm Nhưng mà người ta mạnh quá hà Mày cũng thừa biết là người ta trên cả trăm tuổi Từ hồi cái thời mà ngang hàng với ông cố mày Lớn hơn tao Đẻ được ông già tao luôn đó Bây giờ tao chỉ ngang hàng ông già mày thôi Thì mày nghĩ đi người ta lớn cỡ nào Chưa nói về đạo hạnh là người ta đã hơn mừng một bậc rồi Nội hồi xưa cái thời mà người ta mới chết Là người ta thành quỷ rồi Có ai mà thành quỷ qua mấy đời mấy kiếp Chưa đi đầu thai như cái bà này không Bà ở đây bà độ cho nhà mày đó Rồi bây giờ bà tu tới cái cỡ đó Theo điều muốn vừa là quỷ vừa là tiên rồi. Nói thẳng là tao còn chưa dám động vô bà Chứ đâu phải làm thầy gặp ai cũng bắt Cũng đánh người ta được mày Mày nhắm mày làm nổi không Bởi tao nói á, Nhiều khi tao nói Phượng nó không hiểu Chứ tao nói như hai nè Mày thấy bình thường không Tao muốn bắt một cái dông Mà gặp dông nào mạnh mạnh Tao xài ngủ lôi Triệu ngủ lôi người ta đánh giúp Mày thấy trời rầm không sấm xét cái Là khối nó phận phận phận liền Bị đánh đó Còn nè tao kêu người ta gì à Chưa chắc người ta nghe lời tao mà người ta gì à? Tại bây giờ người ta ở cái bậc khác à? Khó kêu người ta gì à? Mà cũng khó xài cái ngũ lôi lắm Thôi thì bây giờ người ta đã mạnh như vậy Tao không xài ngũ lôi đánh người ta được Thì à, Tao ráng tao xài cái ngũ lôi Đánh tao Trời ơi nói tới đây là anh hai chân á Là sao cậu Cậu đâu phải là quỷ đâu mà đánh cậu không chí Sao được Ông chết rồi sao trời Tôi thấy là cậu hơi nhiệt tình rồi đó Hay là có khi nào ổng cao hứng quá rồi ổng nói mẹ nó vậy không? Không. Ông tỉnh bơ ông nói không nói không Tao kêu ngủ lôi đánh tao luôn. Nhưng... Tao đâu có ngu mà để tao chết. Mày không hả? Tao chết rồi ai mà giúp đỡ người ta? Cái đó là cái sanh mạng tao phải làm. Tao mà không giúp người ta tao chết đó. Cái đó tao mới chết. Thì mày nghĩ đi. Muốn ngủ lôi đánh... Thì ở đây... Phải đích thực là có dông... Có quỷ... Hại ngừ... Hại bá gia bá tánh... Thì ngủ lôi ở trên người ta mới chứng. Ừ, thằng này làm thầy nè. Nó có cái đạo hạnh nè. Nó nhờ mình. Nó thỉnh mình. Nó gửi một cái tín hiệu tới mình. Mình coi ngó xuống đây. Ở đây có dông nè. Đánh. Đúng. Thì tao dựa vô cái chỗ đó. Tao kéo dông về. Tao cho quỷ ma đứng gần tao luôn. Thì khi đó. Tao mới triệu ngủ lôi. Đánh nguyên một cái chùm này. Trong đó có tao. Tao né được thì tao sống. Tao né không được, thôi coi như cái sanh mạng tao tới đây hết. ha Tao đoạn mạng, tao chết luôn. Còn nếu như mà tao né được, thì từ cái chỗ đó, tao mới dụ người ta ra mặt được chứ. Nó thẳng ra là dùng âm khí, để mà triệu ngủ lôi xuống đó. Nói thẳng với ông Phượng nha, tao qua đây, tao để ý ngay cái chỗ cái bàn thờ của ông già mày đó, có cái trống đúng không? Cái trống da trâu đó là cái trống mà ổng gọi đó ổng khó cốc cốc cốc là ông kêu dông Ông khiển binh khiển tướng của ông Cho tao mượn tao xài được không Tao ra tao lấy Xong Tao khiển dông để đây cho tao Rồi tao mới triệu ngủ lôi đánh lượt Đánh tao luôn Có vậy thì mấy câu mới dẫn người ta gì được thôi à Mà giờ này là 2-3 giờ sáng rồi Thôi đi để khuya mơi làm Bây giờ tao cũng không ngủ nghe gì được Biết sao không Chưa có kiếm được cái con ma da đó Đâu kiếm được đâu Thôi Hai cậu cháu tao đi kiếm tiếp nha ở nhà đó coi nhà coi cửa nói xong là đi thiệt cậu bảy ông ấy dẫn anh hai đi ngược ra cái bờ kinh đó đó coi thử coi ở dưới cái mương này cái con ma da đang ở đâu ở dưới đó chứ ở đâu nghe tới đây thì phần chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc trước khi kết thúc phần chuyện này mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh youtube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha nếu các bạn thấy câu chuyện này hay có thể là bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi phần chuyện tiếp theo nha mọi người duy xin chào và hẹn gặp lại mọi người